các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Số binh khí đưa lên thế nhưng đều kỳ lạ lại là ánh mắt anh ta đang chằm chằm dõi theo trên người bọn họ, không biết là có ý đồ gì không. Tiểu Giang bị Tiểu Hào dắt đi xa rồi, nhưng vẫn căng tức mà quay đầu lại nhìn, khiến Tiểu Hào phải liên tục trấn an cậu. "Nhẹ đi thôi, đừng xem nữa." Anh nhẹ nhàng nói với Tiểu Giang rằng, chắc qua là cách cải trang giống nhau thôi. Hờn nữ tên đạo sĩ thối kia cũng đã chết rồi. Một hàng ba người đi trên đường một vòng, Tiểu Hào và Đỗ Thu Nguyệt giống như một đôi tình nhân bình thường, còn Tiểu Sang lại trông như cái bóng đen chán ngang đứng bọn họ. Hờn nữ suốt quãng đường cũng nhấp miệng còn không ngừng rầu lin cái bồ giặt, nút không trôi cần tức. Tiểu Hào thực sự không biết đến ăn uống Tiểu Sang như thế nào. Nhìn thấy người ta bán kẹo hồ lô, liền muốn mua cho Tiểu Giang một que. Hay là ta mua cho đệ một kẹo hồ lô nhé. Tiểu Giang mặc dù nói không cần, nhưng nước dãi ở trên miệng đều đã chảy ra cả ngoài rồi. Tiểu Hào không thể không mua hồ lô cho cậu ta. Tiểu Giang dù gì cũng là một đứa trẻ, ăn chưa tới 2 que kẹo hồ lô, trên mặt liền lộ ra vẻ tươi cười. Ba người lại tiếp tục dạo quanh phố sáng thêm gần nửa ngày. Tiểu Hào nhìn thấy phía trước là tổ tiên lâu Quán ăn ngon nổi tiếng nhất nhấp nháy ở trấn Thanh Thủy. Bụng của anh cũng đã đói rồi. Nhớ tới bữa ăn đột tuy anh không no mà Đỗ Thu Nguyệt đã mời, liền quay đầu nói, "Muốn mời lại Đỗ Thu Nguyệt một bữa." "Thu Nguyệt, ta mời muội một bữa để thưởng thức đồ ăn chính gốc của mẫu ban được chứ?" Đỗ Thu Nguyệt cũng nhìn ra được, tiểu hào chưa được no cũng không tự chối. Còn tiểu Giang lúc này vẫn đang mải mê với cây kẹo hồ lô trên tay. Tiểu Hào dẫn đường đến tổ tiên lâu, nhưng đến nơi thì tim Tiểu Hào bỗng nhiên đập mạnh. Từ trước tới nay, tổ tiên lâu luôn là nơi mà cháu ngồi chống rất hiếm, muốn ăn phải xếp hàng mà đợi. Thế mà nay, cả một quán to như vậy lại vô cùng vắng vẻ, nửa bóng người cũng không nhìn thấy. Chuyện kỳ lạ như vậy, trước giờ chưa xảy ra. Tiểu Hào trầm ngẫm, có lẽ nào là do quán đang sửa chữa, nên không mở cửa buôn bán. Sao quán lại vắng thế này? đang suy nghĩ thì chủ quán đứ tự trong nhà ra, chắp tay lại niềm tiếp. Vừa nhìn thấy tiểu Hào, ông ta liền nhận ra anh ngay, rồi còn hỏi: "Sao lâu như vậy không thấy hai sư thầy anh ghé quán?" Tiểu Hào này cũng không phải là nhân vật lớn gì, ông chủ tại sao lại nhiệt tình như thế chứ? Cái này phải nói đến, ông ta biết làm ăn, không quan trọng khách gọi đồ ăn như thế nào, qua cửa đều là khách, người ăn hai cái bánh bao hay cả một bàn đồ ăn thì cũng đều tươi cười đón tiếp như nhau. Chủ quán mời ba người vào trong, xong liền muốn ăn bài trong bọn người tiểu hào ngồi phòng riêng. Mà cứ nghĩ lên vào ăn ở trên lầu nha. Tiểu hào tìm một cái bàn trống ngồi xuống, nói ngồi đây là được rồi. Chủ quán cũng chịu theo ý anh. Có phải tiểu hào không hiểu chuyện không? Mời đối thông người ăn cơm, nếu ăn ở phòng riêng thì chẳng phải anh sẽ được dịp thể hiện Ông có thể nói là đừng cao bảnh muối một chút. Khỏe diện đúng là rất quan trọng, nhưng tiền còn quan trọng hơn. Đó chính là lý do Tiểu Hào từ chối ăn ở phòng giam. Anh chàng này ngày thường tiết kiệm chắc chiu, cũng chỉ đủ để ăn mấy món đơn giản. Chậu quán xót một cốc trà rồi hỏi anh ăn gì. Tiểu Hào cũng không có gọi đồ ăn vội, mà hỏi ngược lại nỗi thắc mắc của mình từ nãy giờ. Ông cháu, bây giờ cũng đã đến giờ cơm rồi, sao mà một người cũng không có vậy? Nhắc đến việc này, chủ quán liền thờ dài một tí, nói là gặp chuyện kỳ lạ, rồi nói bí chuyện kỳ lạ, thì bỗng nhiên nhớ lại Tiểu Hào, thương cùng sư phụ cương bắt yêu chữa ma, liền quay sang Tiểu Hào chắp tay cầu anh giúp đỡ mình. Chủ quán kể lại chuyện của mười mấy ngày trước, quán ăn này cũng sớm như lời Tiểu Hào nói vậy, bởi vì hương vị của các món ăn vô cùng tuyệt vời, phục vụ nhiệt tình, mà khách cứ ổn ổn kéo đến, nhưng hôm đó bỗng nhiên xảy ra chuyện có một vị khách sau khi ăn xong, tiểu văn nản đồ ăn rất khó nuốt, nếu như nói đến cái khác thì được, nhưng riêng nhất món ăn kia là món ăn chữ xanh của tổ tiên lâu, chủ quán đối với điểm này vô cùng tự tin. Nhưng xem ra bộ dạng của vị thực khách kia không giống với những kẻ giả bộ lừa người, hơn nữa còn là khách hàng quen của quán, ông ta bảo chủ quán tự mà nếm thử đồ ăn của quán mình xem có chịu nổi không. Trọng quán nhìn một lượt các món ăn trên bàn thì thấy tất cả các món ăn có mùi vị và màu sắc vẫn như cũ, nhìn thấy liền khiến người khách nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net